t r ư nữ g n phụ nàng yêu thượng nam phụ không sáu bốn thế giới này thời gian cùng ma pháp thế giới thời gian là bất đồng thời khinh khinh cùng quý mặc nôn ở cái thế giới kia lưu lại dài như vậy thời gian ở thế giới này cũng bất quá tài vượt qua một tháng quý mặc nôn trở về thân thể l i ề n phát hiện thần hồn của tự mình cường đại rồi rất nhiều nhìn đến thức trong b i ể n kia đoàn này nọ nếu ma pháp còn có thể sử dụng trong lời nói kia này nọ căn bản không đủ vì cứ đáng tiếc hắn hiện tại không dùng được mà pháp thời khinh khinh tỉnh lại theo bản năng nhìn quý mặc ngôn thấy hắn không ngại trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời đảo mắt nhìn về phía đẩy cửa vào quý vu mẹ ngươi tỉnh quý vu rất là kinh hỉ bước nhanh đi lại ủng trụ thời khinh khinh hốc mắt thuấn dâng lên sương ngủ n a y một tháng qua xem ba mẹ luôn luôn nằm ở trên giường không có chút động tĩnh nhi trong lòng nàng liền lo sợ nhanh hại sợ bọn họ sẽ không bao giờ nữa tỉnh lại lo sợ nàng rốt cuộc còn có c á c ca ca bọn họ rời đi thời gian dài như vậy đều không có tin tức trở về nàng thực s ợ bọn họ sẽ ra ngoài ý mớn nếu bọn họ gặp chuyện không may kia nàng cùng ra ra mãi mãi bọn họ nên làm cái gì bây giờ quý vu trong lòng sợ hãi bị thời khinh khinh rõ ràng cảm thụ được phủ phủ nữ nhi lưng an ủi tốt lắm mẹ ở trong này á vu không phải sợ quý vu thật lâu sau tài thu thập song tâm tình của bản thân đối thời khinh khinh ngượng ngùng cười cười mẹ ngươi thế nào có hay không nơi nào không thoải mái thời khinh khinh lắc đầu cười cười mẹ tốt lắm đúng rồi thu thu đâu quý v u nhữ mi thở dài một tiếng nói ca ca bọn họ bọn họ lúc trước còn có tin tức truyền quay lại đến hiện tại đã mười ngày không có tin tức truyền đã trở lại thu thu có chút lo lắng cho nên liền đi ra ngoài tìm ca ca bọn họ thời khinh khinh dạ bọn họ sẽ không có chuyện gì nàng đặt ở hai con trai trên người thần thức c ấn ký cũng không có bị xúc động thuyết minh bọn họ lúc này không có sinh mệnh nguy hiểm lấy bọn họ năng lực cùng cơ t r í kinh nhi nàng tin tưởng hai cái hải tử cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể hóa giải thời khinh khinh lôi kéo quý vu ngồi xuống ma giới còn tại n g ư ờ i nơi này sao kỳ thật nàng là có chút lo lắng vạn nhất xảy ra biến cố còn muốn lại đi tìm cũng không biết ta mặc còn có thể chống đỡ bao lâu quý vu nâng lên thủ ma giới hư vô xuất hiện ở trong này thời khinh khinh nhìn đến sau nhẹ nhàng thở ra ý bảo quý vu mở ra tinh thần lực tha mở nhập trong đó phát hiện vài thứ kia tất cả đều là chính mình bắt được nhớ tới ở ma pháp trong thế giới trải qua hết thảy thời khinh khinh có chút tiểu đắc ý này đều là nàng tích góp từng tí một xuống dưới bảo bối nha thời khinh khinh đem này nọ lấy ra cấp quý vu nói lên mấy thứ này lai lịch sau đó nhường nàng mau chóng học hội minh tưởng như vậy có thể thi triển ải ẩn phở giả chỉ tự nghĩ ra nạp văn câm chú đến lúc đó lại học tập ma pháp c h i thức cũng có thể đơn giản chút quý vu đối mẹ nói ma pháp thế giới rất hiếu kỳ trong lòng cũng có rất nhiều hướng tới thời khinh khinh nơi nào nhìn không ra đến tiểu nữ hài nhi tâm tư từ trong đó xuất ra một viên ma pháp c h i nhớ cầu đem chính mình đại bộ phận trải qua tỉ như tinh linh tộc người lùn chi thành biển sâu nhân ngư tộc đợi chút tráng lệ cảnh quan cùng hiểu biết đều cho nàng xem nếu nói quý vu học tập ma pháp lúc trước là vì cứu phụ thân kia đang nhìn đến này đó sau nàng liền không thể ước chế yêu thượng ma pháp thế giới thần kỳ sinh hoạt tại mặt thế giữa quý vu bên người hết thể vốn cũng rất thần kỳ khả đ a n g nhìn đến không đồng dạng như vậy sắc thái khi vẫn là có tiểu cô nương bà n ảo ngộng đối ma pháp thế giới thực cảm thấy hứng thú tại đây chút ảnh hưởng hạ quý vu cầm các loại bộ sách cùng dùng gì đó trở về phòng bế quan tỏ vẻ chính mình trở ra khi nhất định sẽ nắm chắc học b lpli đ ó i ổ